l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 163 t h ú tính hồi quy quyền đầu của hi bình đã đến ngay giữa mặt mộng hương mộng hương không thể tránh khỏi quyền phong uy m ả n h đã hất tung diện sa của nàng để lộ ra nửa khuôn mặt tuyệt mỹ chúng nhân kêu lên sợ hãi quyền đầu của hi bình dừng lại g i ữ hư không run run huyết sắc trong mắt ánh lên không khí xung quanh như bị ngưng động lại thời gian như ngừng lại mộng hương đưa tay trái xé diện sa xuống chúng năm nhìn thấy rõ diện mạo của nàng kinh ngạc không thốt nên lời một quan chúng năm đều quay về phía khuôn trăng đầy đặn mỹ miều vô song của nàng mộng hương g i ọ n g nói như từ trong mộng vọng lại ngươi còn nhớ lời thề của mình không huyết hồng trong hai mắt khi bình từ từ tan biến dần dần trở lại thành hai màu đen trắng c h ă m chú nhìn vào mộng hương quyền đầu trên không cũng vô lực từ từ hạ xuống cả người yếu ớt tựa vào ngực mộng hương rồi bật khóc lớn chúng nhân xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Hoa Tiểu Ba Thầm nghĩ hóa ra ngoài Tiểu Nguyệt còn có Mộng Hương cũng có thể ngăn Hi Bình phát điên. Hắn tịnh không hiểu rằng nếu như không phải vì trong sát na sa che mặt của Mộng Hương bay lên, Hi Bình và Mộng Hương bên trong phòng trong nháy mắt phản phất thấy mặt nhau, đã khơi dậy từ đáy linh hồn Hi Bình một chút ký ức không cách nào xóa bỏ hoàn toàn được. Mộng Hương sợ rằng hương hồn đã sớm ra đi. Đã đấu tuy đã kết thúc nhưng vẫn còn khiến những người chứng kiến phải cảm thấy kinh khiếp trong lòng. từ dưới đất mỹ hạnh tử bò dậy khởi đau muốn chém chết hi bình bị c a c a của nàng giữ chặt lại nàng khóc to mùi muốn báo thù cho sơn bổn câu này nói bằng ngôn ngữ đông dương khiến đại bộ phận chúng nhân tại đó nghe mà không thể hiểu làm sao có thể đoán được tình cảm không bình thường của cô ta với sơn bổn nhưng sơn bổn tự h ồ bị hi bình d ế t hại kia với thiếu nữ này thực sự có một mối quan hệ thân mật người thanh niên thủ lĩnh dùng tiếng trung nguyên nói có thù phải báo nhưng không phải là lúc này Hi Bình vừa ngưng khóc, dựa vào ngực Mộng Hương. Mộng Hương hai tay buông thõng xuống, không biết là nên ôm hắn hay xô hắn ra. Nàng trầm tư một lát, rồi khẽ đẩy Hi Bình ra, nhìn vào khuôn mặt nhúng đầy máu của hắn. Lúc này cả hai mắt hắn đã nhắm nghiền, thật ngạc nhiên là hắn lại lăn ra ngủ. Tiếng thở của hắn giống như một đứa trẻ mệt mỏi mà thiếp đi. Mặc dù trên mặt vẫn còn vấy máu của rất nhiều người, trong hắn vẫn thật thanh thản. Máu trên mặt nhúng đỏ khiến mặt hắn càng thêm diễm hồng. giống như hồng hài nhi đang say rượu vậy trái tim nàng rung lên mềm ra lập tức giang đôi tay để thân hình cao lớn của hi bình dựa vào cơ thể mềm mại của nàng miệng khẽ cất giọng êm ái hắn ngủ rồi t r ì thương bất chợt ghé vào tai của vị thanh niên lĩnh chủ nói bằng một thứ tiếng khác điện hạ cái giả thú chi huyết lại tồn tại trong nội thể của hắn một khi bộc phát thì sẽ làm hắn mất đi lý trí sau đó sẽ khiến hắn trở nên thật khủng khiếp nhưng lại cũng có một khuyết điểm là máu cái giả thú của hắn một khi dừng lại thì tiềm năng của hắn cũng mất theo vì thế hắn phải ngủ một khoảng thời gian để hồi phục cho nên bây giờ là cơ hội để có thể giết hắn nếu không sau này có lẽ không thể hạ thủ hắn được nữa thanh niên trầm ngâm một lúc bất chợt hỏi giả tính của hắn có thể mọi thời điểm bạo phát chăng trì thương đáp cái sự bạo phát này có lẽ là rất hiếm tổng quát mà nói chỉ khi thật sự phẫn nộ hoặc thật sự nguy hiểm thì sau đó sẽ bạo phát ra. Thanh niên nói với cái đó có thể có cơ hội hạ thủ hắn. Nếu như hiện tại động thủ, chúng ta có lẽ không là đối thủ của bọn người này. t r ì thương nói, t ứ c sử b í n h t r ư ớ n g nhất tử, đầu tiên phải giết hoàng hy bình, không thể chờ hắn tỉnh lại. Hai gã dùng ngôn ngữ đông dương nói chuyện, ngoại trừ đông dương nhân còn những người khác đều không thể hiểu, nhưng thấy đôi mắt như lan sói của t r ì thương nhìn lên thân thể hy bình trong lòng mộng hương. chúng nhân trong võ lâm tứ đại thế gia tức khắc phòng bị bọn đông dương nhân đột kích. tất cả là vì hi bình đã giết rất nhiều đông dương nhân. dĩ nhiên bọn chúng sẽ không để qua chuyện này. dịch theo ý hiểu. trì thương cùng dương long quân giống nhau, có lẽ là nhẫn giả, niên già, không một ai biết như thế nào. chợt hắn biến mất. khi mọi người còn đang ngạc nhiên, bỗng nghe bùng một tiếng, thân ảnh của trì thương bị mộng hương xuất ra một đạo tuyết bạch trưởng k i n h kích trúng. sắc mặt hắn trắng bệch vì trúng thương. Trừng Trừng nhìn Mộng Hương, không thể hiểu nổi tại sao nữ nhân này lại có khả năng nhìn ra ẩn thân thuật của hắn. Mộng Hương dùng đôi nhãn thần mỹ lệ nhìn t r ì Thương, lạnh lùng gằn giọng nói: Nếu n g ư ơ i muốn giết hắn ta thì hãy đợi sau khi hắn tỉnh dậy. Bây giờ hắn đang ngủ li bì. Nếu n g ư ơ i ra tay lần nữa, hư. t r ì Thương nhìn đôi mắt vô cùng mỹ lệ của thiếu nữ, đột nhiên phi thân đến bên cạnh thanh niên dùng ngôn ngữ Đông Dương nói: Điện hạ. nữ nhân này đích thực võ công cùng vẽ mỹ lệ không gì so sánh được. Lui thủ lĩnh thanh niên trầm giọng hạ lệnh, tạ hữu đông dương nhân theo gã rời khỏi phong nhân viện. Khi đến oai phong hơn trăm người, đến khi rời đi trái phải chỉ còn 50 m m ạ n g Một nửa trong số họ đã sớm tán mạng trong tay hi bình. mối thù này không những không thể giải quyết mà còn sâu sắc hơn. Tại phong nhân viện thấy mộng hương cùng hi bình đi lại, xuân yến cảm kích nói: cảm ơn ngươi. Mộng Hương điềm nhiên đáp, không cần phải cảm ơn, ta cũng không muốn thấy nhiều người chết trong tay hắn. Thật không nghĩ là tỷ phu của ta lại chết dưới tay người khác, thật là. Hoa Tiểu Ba tỏ vẻ thông minh nói, hai cái n h ã n cầu của hắn cứ chăm chăm nhìn Mộng Hương. Độc Cô Minh n g a y dại ngắm nhìn khuôn mặt của Mộng Hương, kinh t h á n g nói, Mộng Hương tiểu thư, nàng quả thật là vô cùng đẹp, mãi đến giờ mới có thể nhìn thấy diện mạo thực của nàng. khiến ta chẳng còn biết phải dùng lời nào để diễn tả vẻ mỹ diệu của nàng. Tên Tiểu Tử này lúc nào cũng dùng những lời tâm tình tuyệt vời nhất để tán mỹ nữ. Mộng Hương chỉ nở một nụ cười nhẹ với hắn, lập tức đã khiến trước mắt hắn xuất hiện vô số vì sao, lập tức ngất xỉu. Triệu Tử Uy nhìn Mộng Hương, miệng nở nụ cười một cách ngây ngô, như quên hết tất cả ngôn ngữ. Đừng nói hai kẻ đó cùng với Hoa Tiểu Ba, cả nhóm người lôi long cũng bị vẻ đẹp của Mộng Hương làm rung động. sự chấn động giống như vừa mới thấy h y Bình phát cuồng, có cùng một độ lớn. Mộng Hương không lý tới những hành động của mọi người, vẫn lãnh đạm nói: Ai đỡ hắn? Hoàng Đại Hải cùng Lôi Long hai người chợt tỉnh, mỗi người tiến đến một bên h y Bình. Hoàng Đại Hải nói: Lôi Long, ta sẽ đi cùng Đại Ca. Nói xong, hắn mang h y Bình tiến vào Phong Nhân Viện. Vưu t ú y Đổ Quyên, Thi n h u vân cùng Đổ Man h Man h đi với họ. Xuân Yến nhìn Mộng Hương một lúc. sau đó dắt tiểu nguyệt cùng âu dương chân cũng hướng về hướng phong nhân viện mà đi tứ cẩu đột nhiên nói mộng hương ta có thể cũng gia nhập hàng ngũ những người theo đuổi nàng triệu tử uy cùng với triệu tử thanh trừng mắt nhìn hắn hắn liền cười lớn một tiếng kể đến kim thương chậm bước tiến nhập vào phong nhân viện đồng thời nói lão bà chúng ta vào xem hi bình thế nào đại ni không nói gì mặc nhiên thừa nhận là thiên trúc t h ê tử của tứ cẩu đi vào theo triệu tử thanh Dạ lai hương cùng ngọc điệp tam nữ cùng nhìn nhau, rồi chuyển thân đi vào. Độc cô minh nhìn triệu tử uy nói: Chúng ta hà tất phải đối địch với nhau? Huynh hãy trở về với vợ của huynh đi. Triệu tử uy trừng mắt đi tới đáp: Ta không thể nào nhường cho ngươi được. Uy ca, ta nhìn ngươi cũng không có muốn ca hát. Ha ha. Hoa tiểu ba một mặt nói thế, mặt khác trở nên một kẻ trốn tránh về phía phong nhân viện. Nói thật, triệu tử uy lời nói tuy lớn nhưng nắm tay của hắn lớn hơn nữa. hắn hoa tiểu ba đầu thì không biết lớn bao nhiêu khi một quyền to lớn đánh tới hiện tượng này giống như người đông dương phá hoại nên bất hảo thật sự thì cực kỳ bất hảo độc cô p h c t than g cuồng đau lôi liệt cuối cùng đã tìm được truyền nhân tôn nữ tế này của ta so với cuồng đau thì lại càng cuồng hơn ha ha lôi lão ca quả nhiên là biết tuyển người ông ta đã sớm quên rằng mình đã từng nói hi bình vốn chẳng ra gì người già thì thường mau quên có thể tha thứ trong mọi chuyện vương ngọc phân cười nói ta nghĩ hắn ta đích thực là bị điên. ta lại nhận ra cái dạng đó, đơn giản là với giả thú không có gì khác biệt. đây là lời của Hoa Tiểu Thiến ở cạnh bên Triệu Tử Hào. Hoàng Dương nói với nàng ta, Thiến Nhi, tới đây với sư thúc. Hoa Tiểu Thiến đến bên cạnh Hoàng Dương, hỏi, sư thúc, có chuyện gì không? Hoàng Dương thì thầm bên tai nàng ta, hắn ta là Nhi Tử của sư thúc, còn không nhận ra sao? Hoa Tiểu Thiên lắc đầu. Hoàng Dương nghĩ một lát. Rồi Tế Nhị nói nhỏ nhẹ, dù hắn có điên cuồng thế nào, hắn là nam nhân đầu tiên của con đó, hiểu chưa? Hoa Tiểu Thiến sắc diện đột ngột thay đổi, ký ức từ từ hiện ra, hình như nàng ta đã nhớ lại cái v ã n sự mà không thể nào xóa bỏ. Nhìn c h ầ m c h ầ m vào Hoàng Dương một khoảng lâu, rồi hỏi lại, sư thúc, Hoàng Hi Bình hắn ta là nhi tử của người, cái đứa bé đó? Hoàng Dương gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại hắn là t r ư ợ n g p h u của Mùi Mùi con, còn không cần nói nhiều về hắn. dẫu sao hắn không biết gì và cái không biết cũng là một lý do hắn dù sao cũng là một đứa trẻ đáng yêu con nên biết điều đó con phải đi xem một cái cái tên hỗn tiểu tử này dù có chết con cũng nhớ hắn vì hắn đã khi phụ con hoa tiểu thiến quay người bước đi triệu tử hào hỏi sư thúc người và tiểu thiến vừa nói những gì vậy hoàng dương v ụ n g về trả lời nói về những chuyện trong quá khứ bất chợt ông ta lại thấy điều này thật không công bằng với triệu tử hào Hoa sơ khai giật mình nhìn Hoàng Dương, la lên: "Ngươi thật là hồ đồ!" Hoàng Dương cúi đầu xuống rồi không nói thêm gì nữa. Sự vụ gì đã phát sinh ở đây vậy? Đó là thanh âm của lãng vô tâm, hắn và Thủy k h ế Thu, Thủy Tiên cùng lạc thổ tiến đến, làm cho mọi người có chút bất ngờ. đ ỗ Thanh Phong nói: Có vài tên Đông Dương gây sự ở đây. Ông ta đã đơn giản hóa những việc đã xảy ra để kể lại, dĩ nhiên cũng có vài điều không nên kể ra. Thủy Khí Thu đột nhiên nói, Thủy Tiên, chúng ta hãy vào xem. l ã n g vô tâm cùng lạc t h ổ lúc này không q u ả n đến họ, hai tên lúc này chỉ nhìn đến Mộng Hương, bốn ánh mắt như bị Mộng Hương hút chặt lấy. Họ nhận ra Mộng Hương từ thân ảnh của nàng, l ã n g vô tâm không n g ă n được đến trước mặt Mộng Hương, nói, Mộng Hương tiểu thư, nàng vì ai mà bỏ khăn che mặt vậy? Minh Nguyệt Phong vốn có quy định, Nguyệt nữ khi hành tẩu giang hồ thì nhất định phải đeo khăn che mặt. nếu nguyệt nữ có thể vì nam nhân nào đó mà nguyện ý giải khai có nghĩa là nguyệt nữ đã quyết định lấy nam nhân ấy. Nguyệt nữ của minh nguyệt phong cũng có một tình huống khác là không được phép lấy nam nhân có địa vị thấp hơn. điều này là do nguyệt nữ đời thứ sáu mộng tiên khởi x ư ớ n g mộng tiên để tránh khỏi ánh mắt của vô số người trong giang hồ mà mang khăn che mặt, hướng về phía người trong giang hồ mà lặp lời thề rằng, trừ khi có nam nhân nào khiến nàng cam tâm tình nguyện cởi bỏ khăn che mặt, nàng sẽ lấy người đó. còn nếu không ai có thể khiến nàng cởi bỏ khăn che mặt, nàng sẽ không để lộ ra chân diện mục thực sự của mình. tuy nhiên, cho đến khi nàng tuổi già, cũng không một nam nhân nào có thể đến để cởi bỏ tấm khăn của nàng, cũng bởi vì thế mà trước khi nàng chết, nàng đã quy định Nguyệt nữ không được phép thành thân. nhưng đến đời Nguyệt nữ thứ tám Mộng Tình đã không tuân thủ diên ngôn ấy. thực không biết được Mộng Hương có phải cũng như vậy không? Mộng Hương kéo khăn che mặt lại, nói. ta không bỏ khăn che mặt vì ai cả, kể cả có bỏ ra cũng không nói lên điều gì. lãng công tử, ngươi quá đa tâm rồi. lãng vô tâm lúng túng chỉ biết cười x o a triệu tử uy nói, lãng vô tâm, ngươi thật là mệt. khi nào mộng hương cô nương muốn cởi bỏ khăn che mặt mà chẳng được, để người ta phải mang khăn che mặt cả đời chẳng phải là quá khó hay sao? chính lãng vô tâm cũng đang muốn tranh giành cơ hội với hắn, làm sao hắn có thể chịu phục? lãng vô tâm đáp. Nguyệt nữ không thể bỏ khăn che mặt ở bên ngoài, ngươi chẳng lẽ đến cả điều này cũng không biết hay sao? Đương nhiên, như quả mộng hương cô nương không phải là Nguyệt nữ, tự nhiên không cần phải đeo khăn che mặt, giống như mộng tình hiện tại, bà ta đâu có đeo. Triệu Tử Uy nói, mộng hương mới xuất đạo, chắc gì đã là Nguyệt nữ? Hà tất cô ấy phải che mặt? l ã n g vô tâm đáp, cô ấy đã là Nguyệt nữ, đương nhiên phải che mặt. Triệu Tử Uy không phục nói. sao không thấy bảo nguyệt giải thích lãng vô tâm trả lời lại nàng ta thích thì ai quản được điều đó là kết cục triệu tử uy đắc ý nói tiếp khi nào họ thích thì mang khi nào tháo xuống ngươi có quản được không ngươi hỏi những lời dư thừa tại sao mộng hương lại tháo khăn ra mẹ nó thật là kinh tởm tiếng anh kỳ quá ai xem lại giúp mụ đích cú ác tâm đích triệu nhị công tử từ trong tâm phát ra lời chửi rủa vì sao lại phát sinh ra vấn đề này chỉ nói ra vài từ đã khiến cho con người khó chịu mọi người nhìn ra đó nguyên lại là một bộ đầu dẫn một toán quan binh tiến đến lạc thổ bẩm lại có một vài tên quỷ tử đông dương gây phiền h ạ ở đây nhưng đều bị chúng tôi xử lý cả rồi tên bộ đầu nghe lạc thổ nói xong cũng quan sát quốc y của mấy thi thể đó thật sự mừng rỡ la lên mẹ nó mấy quỷ tử đông dương này chạy vào trung nguyên thật không biết phép tắc gì cả d ế t rất tốt Uy, ta đã nói là thiếu gia, tại sao không cho người thông báo cho ta sớm, để bọn ta có thể thực hiện hành động bảo vệ quốc gia, cũng như giúp một phần sức lực. Lạt t h ổ cười nói, ta biết nha môn có nhiều sự vụ bận rộn, nên không dám làm phiền các người thôi. Bộ Đầu cười nói, đ â u có, đ â u có, dốc sức vì nước là việc của bản nhân. Các huynh đệ, đem những thứ này ra ngoài cho chó ăn, mẹ nó, vài con chó kia trong phủ mấy hôm nay phát tình. cần thiết một lượng lớn hàng để bổ sung tình dục, chút hàng này vừa hay. đồ chó đẻ, cái gì, chạy tới lãnh địa của lão tử ồ n ao à, không chết mới lạ, lão tử vẫn chưa xuất thủ a. Mộng Hương nhíu mày rồi nói, Mộng Hương xin cáo từ. Đỗ Thanh Phong đáp lại, thật may mắn khi có các người hôm nay. Bảo Nguyệt, chúng ta đi. Mộng Hương chuyển thân rồi bỏ đi. Bảo Nguyệt nhìn vào phía trong của phong nhân viên, thở dài một cái, sau đó đi theo Mộng Hương. lưỡng nữ sánh đôi nhau ly khai phong nhân viện. trong lúc đi, bảo nguyệt lại nói, tỷ tỷ, mùi sợ rằng sẽ có lúc hắn sẽ giết tỷ. mộng hương đáp, hắn không dám đâu. bảo nguyệt lại nói, nhưng hắn ta vừa rồi mất lý trí tại thời điểm đó. mộng hương nói lại, điều này tỷ cũng không thể giải thích với mùi được. vô luận trường hợp nào, hắn sẽ không đánh ta. lý trí của hắn đã bị chôn vùi bởi vì nữ nhân của hắn bị giết. Tỷ cũng sẽ không thể hy vọng hắn lại có thể phẫn nộ như vậy. Bảo Nguyệt, mùi sợ hắn sao? Bảo Nguyệt trả lời, Bảo Nguyệt không sợ hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không làm mùi tổn thương. Mộng Hương bất chợt u u nói, nếu chúng ta bị tổn thương bởi người khác, có thể hắn cũng rất phiền não. Bảo Nguyệt ngay thơ hỏi lại, tỷ tỷ, ai sẽ làm tổn thương chúng ta? Mộng Hương như không quan trọng đáp lại, thì không phải tất cả nữ nhân của hắn sao? Bảo Nguyệt nói, tỷ tỷ, tại sao hắn đánh một quyền vào cổ tay người kia lại có thể khiến cho cả cổ tay đó bốc cháy, nhưng hắn đánh quyền đó vào người khác lại không xảy ra tình huống như vậy? Mộng Hương nói, đó là quyền đầu tiên của hắn. Quyền đó của hắn phát ra kèm theo cả tiếng sấm. Lúc đó hắn phải có chút lý trí cuối cùng. Lôi kiếp đao pháp của hắn cũng có cùng tính chất như quyền, tạm gọi là tác lôi bạo quyền của hắn đi. Còn như quyền của hắn xuất ra sau đó, lại không hề kèm theo tiếng sấm. đó là vì hắn đã hoàn toàn mất đi lý tính. Sau này chính là quyền của giả thú, bản năng có thể đánh đá tan thành bột. Lực lượng của hắn, tại thế giới này là không ai địch nổi, do đó cái gì bị hắn nắm được đều bị hắn xé ra tan tành. Bảo Nguyệt đột nhiên nói, mũi thích bộ dạng háo sắc và vô lại của hắn, không thích nhìn hắn sát nhân. Lúc hắn sát nhân thì tình cảnh rất khủng bố, mặc dù m ù i không sợ hắn, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy. Mộng Hương nói. hắn sau khi tỉnh lại sẽ trở lại là tên vô lại trước kia thậm chí vô sĩ ấy việc hôm nay ta dám đánh cược rằng trong ký ức hắn cũng thấy mơ hồ n h ư ợ c hắn có hồi tỉnh lại hắn cũng sẽ không đáng sợ như thế cho dù có thể sử ra lôi kiếp đao pháp cũng chỉ có thể xem như một đại cao thủ ta tỉnh không e ngại lôi kiếp đao pháp của hắn ta chỉ sợ sức mạnh và thú tính trong người hắn còn một điều cơ thể hắn hầu như cứng cáp mạnh mẽ không thể thương tổn cho nên nếu hắn không gây tổn thương người, rất ít người có tài năng làm tổn thương đến hắn. Quyền Vương nên gọi là giả thú Vương. Bảo Nguyệt nói, mùi đột nhiên rất thích nghe hắn hát, thật sự, hắn hát tuy rất khó nghe khiến người nghe nào không cách nào chịu được, nhưng lúc hắn vô ưu vô lự cùng với một đứa hài đồng, đứa bé, ấu trĩ vô tri tâm hồn cũng rất đáng yêu. Nhìn bọn họ hát gây sự chú ý cũng rất buồn cười. Mộng Hương nói. sau khi hồi tỉnh hoàn toàn hắn rất ít khả năng trở nên nghiêm túc cái k i ể u đáng ghét đó chính là tính cách không thể sửa đổi của hắn mỗi lần nhớ lại là khiến người khác bực mình lưỡng nữ vừa đi vừa nói đã vào đến đại địa minh rồi trở về phòng để tái kiến sư phụ mộng tình mộng tình nói đã trở về rồi sư phụ nghĩ rằng hắn ta không hát thì các con sẽ trở về không tưởng lại lâu đến thế đã dùng bữa tối chưa tại sao không ở đó dùng cơm tối luôn rồi hãy trở về Bảo Nguyệt nhìn vào Mộng Hương, rồi kể lại những sự tình đã xảy ra ở Phong Nhân Viện. Mộng t ì n h lắng nghe, trầm tư một lúc lâu, cho đến khi Bảo Nguyệt cất tiếng hỏi, thì bà ta sau đó đáp lại: Mọi việc, sư phụ lại không tưởng được vài sự tình. Mộng Hương hỏi: Sư phụ, huyết ma có phải thật sự khủng bố lắm không? Mộng t ì n h không ngờ được Mộng Hương lại hỏi như vậy, bèn trả lời: Huyết ma thật sự không dễ sợ, hắn cũng không mất đi lý tính, tuy nhiên. có thể hài tử này sao lại giống như vậy? mộng hương nói theo đệ tử biết trong người chàng có ma khí tà tính và thú tính bản năng mộng t ì n h khẽ nói con người ta ai cũng đều có thiện lương trong tâm tuy nhiên từ khi sinh ra nó đã kế thừa dòng máu tàn nhẫn của tổ tiên bảo nguyệt biện bác nói không sư phụ chắc gì đã như thế hy bình tuyệt đối không phải con người tàn nhẫn khi chàng tỉnh ít khi chàng giết người nhưng lúc điên cuồng thì sao? Bảo Nguyệt nói, nhiều người muốn giết chàng, chẳng lẽ chàng bó tay chờ chết? Nàng có chết cũng bảo vệ hi bình, trong tâm linh cũng như trái tim nàng hi bình rất là quan trọng. vô luận chàng ta làm gì, nàng ta đều nghĩ điều đó là đúng. Bất luận ai nói xấu chàng, nàng đều không đồng ý. Mộng t ì n h đáp lại, đừng tranh luận nữa. Ôi, lúc bắt đầu thật sự không nên. Hương Hương, hy vọng con sẽ giấu kín chuyện này. Con cũng thấy. nếu để người trong giang hồ biết được thân phận thật sự của hắn ta, thì có biết bao nhiêu người lại phải chết thêm nữa? Bảo Bảo nói không sai, nhiều người muốn giết hắn, và hắn đ í c h thì không muốn bị đàn áp. Như tổ tiên của hắn, ông ta cũng hành động tương tự. Có lẽ điều này cũng phải cảm ơn tới Hoàng Sơn Thôn và Hoàng Dương đã dẫn dắt tích cách của hắn ta trở thành thật vô lại, nhưng ta lại thích cái tính vô lại hơn và cũng không muốn hắn trở thành đời tiếp theo của huyết ma. Mộng Hương gật đầu. trong khi bảo nguyệt lại không rõ ràng bởi vì tâm lý của nàng ta đang không tốt kháng nghị nói sư phụ tại sao người lại nói những lời đó với mộng hương cái đó bảo bảo thật sự không hiểu đừng nên biết quá nhiều mộng tình nâng khuôn mặt bảo nguyệt lên rồi nói có muốn sư phụ giải khai cái giao kết của hai đứa t ụ i con cho con không bảo nguyệt hỏi giao kết gì mộng hương cất tiếng hỏi sư phụ người có nói rằng con và bảo bảo có một ước định với nhau phải không mộng tình gật đầu, mộng hương cúi đầu xuống không nói tiếng nào nữa. bảo nguyệt lên tiếng sư phụ bảo bảo không muốn giải khai thật sự bảo bảo phải cùng tỷ tỷ ở chung một nơi. hương hương sao con không nói gì mộng tình nhìn mộng hương hỏi mộng hương ngẩng đầu lên trong khóe mắt trướng lệ nói sư phụ người muốn bức ép hương hương sao mộng tình mỉm cười nói hai tử ngốc sư phụ làm sao lại bức ép con được đi chúng ta dùng cân.